Toàn năng tu luyện trí tôn trương 42 ta không sợ ngươi. Ta có người như vậy cũng tốt. Ngươi cũng có thể chính mình sáng lập một phen sự nghiệp. Ngươi rời đi chỉ là Việt ra. Cũng không phải là chúng ta cái nhà này. Chỉ cần nhớ ký có sảnh trở về xem chúng ta là được rồi. Việt Kiều Vân nói ra. Biết, vậy chúng ta liền nói chuyện sự tình thứ hai. Đại cấu ngươi muốn ngươi nhường ra thanh trường thương kia. Hắn sẽ cho ngươi những bồi thường khác. Ta nhìn ngươi cũng không quá ra thích tinh hóa vũ khí. Không bằng muốn hắn tại thành nam một tòa biệt viện. Cái kia rất đáng tiền. Đủ tâm hắn đau nhất. Vừa vặn ngươi cũng không có chỗ ở. Việt Kiều Vân nói ra. Được. Với ta mà nói đều như thế. Bất quá. Ta muốn đi Việt gia tàng thư các nhìn một chút sách. Không nhiều. Một ngày như vậy đủ rồi. Khương Tiểu Bạch nói ra, làm một cách đại gia tộc, sách quý bản độc nhất cũng không ít, có có thể cấp tốc ghi vào thư tịch đại não. Hắn sớm đã có một cách mơ ước, trở thành thiên hạ nhất có người có học. Dù sao chỉ cần lật sách một chút là được, cứ sao mà không làm đâu cái này sẽ không có vấn đề gì. Việt Kiều Vân gật gật đầu nói, chuyện này nàng đều có thể giúp Khương Tiểu Bạch làm được. Nhưng cần khơi thông quan hệ tương đối nhiều Đồng thời trước đó Khương Tiểu Bạch cũng không nói muốn đi Vậy ta liền đi qua cùng bọn hắn nói chuyện Ngươi ở chỗ này chờ bọn hắn hẳn là sẽ tới Việt Kiều Vân nói ra Khương Tiểu Bạch thiên phú hiện ra Biết Khương Tiểu Bạch muốn rời khỏi Việt gia, Bọn hắn cũng cần cùng Khương Tiểu Bạch bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp Đồng thời Việt gia làm sao cũng đối Khương Tiểu Bạch có dưỡng dục chi ăn Về sau tìm hắn làm việc cũng dễ dàng một chút Quả nhiên Đại lão gia cùng nhị lão gia đến đây Thái độ mười phần hiền lành Nhất là nhị lão gia Đơn giản chính là cùng trước kia có 180 độ chuyển biến Bọn hắn cùng Khương Tiểu Bạch khó coi một ít lời Chủ yếu là cho thấy Việt gia hữu hảo Nếu như Khương Tiểu Bạch muốn sửa họ Tùy thời hoan nghênh loại hình Còn có chính là đề cử Khương Tiểu Bạch đi Việt xa cương vị gì đi làm việc. Việt xa cương vị không nhất định là họ Việt, họ khác cũng là có thể có rất lớn thực quyền, giống nhau là có thể phát triển. Bất quá đối với đây, Khương Tiểu Bạch cự tuyệt, bởi vì hắn tuổi còn nhỏ, hiện tại cần chính là đi tu luyện, đi đề cao thực lực, không phải vậy. Các ngươi Việt xa đến lúc đó cũng chứng mắt hắn. Thế là, chuyện này liền đến này kết thúc, mà Khương Tiểu Bạch tại đằng sau lính thưởng khâu, hắn tuyển một món trong đó phần thưởng, lấy chính mình không thích hợp trường thương làm lý do, tặng cho Việt nhân hào. Đối với cái này mọi người ngược lại là không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Nếu như phần thưởng không thích hợp chính mình, là có thể lựa chọn mặt khác, để nhất có ưu tiên nhất quyền lựa chọn. Trong 10 vị trí đầu ban thường có thể tùy ý chọn tuyển. Trên thực tế. thương Tiểu Bạc cảm thấy. Coi như không có đại lão ra bồi thường. Hắn cũng có thể xé tuyển trên tay vật này. Bởi vì thanh trường thương kia thật không thích hợp hắn. Mà đồ vật trên tay này liền không đồng dạng. Thứ này hắn hữu dụng. Đồng thời phi thường hữu dụng. Thứ này đặt ở trong chuẩn bị tuyển phần thưởng. Đơn giản có chút người tài giỏi không được trọng dụng. Mà đối với hắn lựa chọn vật này. Những người khác cũng đều thật bất ngờ. Đang nhắc nhở nhiều lần đằng sau. Hắn yêu nguyên vẫn là bảo trì lựa chọn. Cho dù là bị người nói thành đầu ớt có hố cũng sống như vậy. Bạn đêm. Tổ phong lâu. Chứ thiên số 6 phòng khách. Một nhà bốn chiếc ngồi vây quanh tại trên một cái bàn lớn. Hương Phục Cùng Việt Kiều Vân ngồi ở trên thượng tỏa. Mà Hương Tiểu Bạch ngồi ở bên trái góc dưới vị trí. Chính Đại Nhanh cắn ăn. Ô ô, cách này ăn ngon thật. Tỷ tỷ Đại Nhân, ngươi một cách nữ hài tử, ăn ít một chút, bảo trì hình thể. À, ngươi không cần lo lắng cho ta hoàn mỹ hình thể sẽ biến dạng. Ta lại ăn một con trâu cũng sẽ không béo Việt sơ tình nhàn nhạt trả lời. Mà nàng An vị bên phải góc dưới vị trí. Cùng Khương Tiểu Bạch cách mấy vị đối với Mà nàng cũng sống vậy đang ăn lấy đồ vật Cùng Khương Tiểu Bạch khác biệt Nàng ăn cái gì rất ưu nhã Nhìn rất đẹp nhưng cũng rất nhanh Đột nhiên Khương Tiểu Bạch đứng lên Việt sơ tình nhìn về hướng Khương Tiểu Bạch Làm sao ngươi còn muốn đồng thủ sao ta đi lên nhà vệ sinh Ngươi từ từ ăn Khương Tiểu Bạch nghiêm mặt nói Cút tránh Khương Tiểu Bạch rời đi phòng khách, đi nhà cầu, mà hắn trong nhà cầu gặp một người. Ngươi, người kia nhìn xem Khương Tiểu Bạch tựa hồ đang hồi tưởng đến cái gì. Ngươi cái gì ngươi à, ngươi có phải hay không biến thái a? Khương Tiểu Bạch khẽ cao mày nói. Ngươi mới biến thái, ta bình thường rất người kia lập tức trở về nói. Ngươi không phải biến thái. Ngươi nhìn ta nhường làm gì. Đừng nói hứng thú này là bình thường. Đó là bởi vì ngươi không bình thường. Khương Tiểu Bạch nói ra. ắt Hiểu lầm. Đây là một cách hiểu lầm. Ta chẳng qua là nhìn mặt ngươi quen. Nhất thời lại nghĩ không ra. Nhưng ta cảm thấy ta hẳn là có chuyện trọng yếu tìm ngươi mới đúng. Người kia nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra. Đang giải thích đằng sau. Còn tại suy tư điều gì? Tay rất tự nhiên đặt ở cái cầm chỗ đồng lên. Ngươi tìm ta có chuyện ta không biết, nhưng ngươi cùng ta hoàn toàn chính xác gặp qua, lúc kia ngươi muốn cùng ta đi đua xe. Khương Tiểu Bạch nói ra. Đúng rồi, chính là cái này, ngươi chính là người kia. Cái gì Tiểu Bạch? Người kia nghĩ tới. Đoạn thời gian kia còn muốn lấy tìm Khương Tiểu Bạch. Nhưng hắn liền nhớ kỹ gọi Tiểu Bạch. Sau đó hỏi thăm người vòng tròn chơi xe. Đều không có đối được hảo nhân vật. cái này a, không trọng yếu, ta chỉ muốn biết, ngươi vừa mới tắm tay không có thương tiểu bạch cười hỏi, còn không có tẩy thế nào người kia hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, vậy ngươi muốn rửa mặt, ngươi vừa mới một mực sờ lấy mặt mình, hương tiểu bạch có chút rét bỏ ý tứ, moa người kia hú lên quái gì, sau đó liền đi rửa mặt rửa tay, dùng sạch sẽ khăn mặt trà sát đến mấy lần, mà chờ hắn làm xong những ngày thời điểm. Khương Tiểu Bạch cũng sớm đã tại trên đường trở về. Bất quá cũng không biết hiện tại nhiều người hay là tình huống như thế nào. Vậy mà lại gặp một người. Vị nhân huyên này chính là lần thứ nhất xuống núi đánh hàng lởm kia. Khương Tiểu Bạch hàng lởm nhìn thấy Khương Tiểu Bạch liền lập tức giếp gào lên cũng tiến lên ngăn cản Khương Tiểu Bạch tiến lên. Có việc khởi bẩm, vô sự tránh ra. Khương Tiểu Bạch trực tiếp trả lời. Tốt ngươi cái vướng víu, ngươi còn dám cùng ta trong này kêu gào, có tin ta hay không giết chết ngươi. hằng lởm kia đối với Khương Tiểu Bạch lớn tiếng nói. Ngươi có phải hay không quên đi sự tình gì? Cần ta tới nhắc nhở ngươi sao Khương Tiểu Bạch nhìn thoáng qua hàng lởm kia. Cảm thấy nước này hằng có phải hay không đầu óc có vấn đề. Đến tìm ngược sao vì cái gì ta hôm nay luôn gặp được đầu óc có vấn đề đâu ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao không phải liền là ngươi mạnh hơn ta một chút. Nói cho ngươi, ta không sợ ngươi, ta có người. Hằng lẩm rất là kiêu ngạo mà nói đến đây dạng mà nói. Lời này để Khương Tiểu Bạch đều cảm thấy hổ thẹn. Xem ra da mặt của ta còn chưa đủ dày a. Vậy ngươi còn đứng ở nơi này làm gì, đi gọi người a. Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra. Tốt. Ngươi ở chỗ này chờ. Ta lập tức đi gọi người hàng lởm kia chạy hướng chữ thiên số 4 phòng khách. Gọi người ở bên trong. Mà hắn cũng lập tức đi ra. Phát hiện Khương Tiểu Bạch cũng không có tài nguyên chỗ chờ lấy. Mà là trực tiếp đi tới. Một siêu phẩm cô nan của lão ai IP thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 43 ta họ Giang. Gọi Giang tả sinh dừng lại hàng lởm kia lại một lần ngăn cản Khương Tiểu Bạch. May mà ta thông minh. Phòng ngươi chiêu này. Ngươi lại muốn chạy trốn đúng không? lẽ đều một tháng. Ngươi còn biết xấu hổ hay không á Khương Tiểu Bạch lại một lần nữa phát hiện chính mình thật ra mặt quá mỏng. Người của ngươi đều ở nơi này sao Khương Tiểu Bạc quay đầu nhìn thoáng qua Nhìn thấy một đám ăn chơi thiếu ra Trong đó có mấy thanh niên hơn 20 tuổi Trên người bọn họ phát ra khí tức rất mạnh Khương Tiểu Bạc nhìn một chút Mấy tên thanh niên kia liền bị tiêu suất nguy hiểm cảnh cáo Mấy thanh niên này không phải hiện tại Khương Tiểu Bạc có thể đối đầu Nhưng hắn cũng không sợ Lão đại chính là hắn Hắn tại một tháng trước mặt mọi người đánh ta để cho ta bị mất mặt. hằng lởm kia đối với một thanh niên chỉ vào Khương Tiểu Bạch nói ra mà thanh niên này chính là bọn hắn đám người này lão đại. a, hằng lởm kia hét thảm một tiếng. Chỉ vì Khương Tiểu Bạch lại một lần nữa nắm tay của hắn. Để hắn lại một lần nữa quỳ xuống. Giờ này khắc này. Ba quát hàng lởm ở bên trong những người này. Bọn hắn đều có chút không quá tin tưởng. Khương tiểu bạch vậy mà tại dưới chính mình những người này nhìn chăm chú Còn dám đồng thủ đả thương người Đây hoàn toàn không nể mặt mũi a lớn mật Ngươi còn dám tại trước mặt chúng ta phách lối Ngươi tới Lên cho ta tên lão đại kia là ra lệnh một tiếng Sau đó một đám người liền xông tới Thành hình nửa vòng tròn Đem khương tiểu bạch vây ở một cánh cửa bên ngoài Ta cảnh cáo các ngươi, các ngươi lời như vậy ta nhưng là muốn gọi người. khương tiểu bạch tuyệt không sợ hãi còn rất phách lối cảnh cáo người khác. ngươi muốn gọi ai. muốn gọi ngươi mấy tên đồng minh phế vật kia sao hàng lởm kia cười. hắn cảm thấy lần này khương tiểu bạch tới này tổ phong lâu. lại là giống như ngày thường. là cùng mấy tên phế vật hoàn khố kia cùng đi. mà ngoại trừ bọn hắn, cũng chưa từng thấy qua khương tiểu bạch cùng đại nhân vật gì tới qua. Bởi vậy, bọn hàng lợm đương nhiên sẽ không coi ra gì. Bên trong, có nghe hay không? Bọn hắn nói ngươi là ta phế vật đồng minh. Nghe được lời như vậy, ngươi còn có thể nhẫn sao đem tiểu bạc gõ cửa một cái. Mà lúc này, chỗ hắn ở chính là chữ thiên số 6 cửa bao xương. Chi cửa được mở ra Việt sơ tình thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. phá <cười> ha! Nguyên lai là một nữ nhân Ta còn tưởng là đại nhân vật gì Vướng víu Ngươi cũng chỉ có thể dựa vào nữ nhân che chở. Xem ra ngươi là muốn kế thừa cha ngươi ăn bám bản sự Lúc này hàng lởm có chút bị buông ra lập tức kêu gào nói Hắn tựa hồ còn không có nhận ra việc sơ tình tới Cũng thế Việt sơ tình cái tên này mọi người có lẽ đều biết Nhưng người gặp qua nàng có thể cũng không nhiều Nàng trên cơ bản đều đang tu luyện hoặc là đi đi săn. Không biết nàng cũng là rất bình thường. Đương nhiên. Nhận biết cũng là bình thường. Có thể nói như vậy. Một nửa một nửa đi lúc này. Hàng lởm thuộc về không quen biết một nửa kia. Mà trong nhận biết một nửa kia. Hiện tại đã lui ra. Nhất là thanh niên lão đại kia. Đã quỳ, Sơ tình tiểu thư. Ta không biết ngươi trong này ăn cơm. Nơi này ta cho ngươi chịu nhận lỗi Quấy dày Chúng ta lập tức liền cút sau khi nói xong Thanh niên lão đại kia lập tức dẫn tiểu đệ của mình đi Đám không hiểu kia giờ phút này cũng đi trước lại nói Có thể làm cho lão đại sợ hãi Vậy tuyệt đối không phải đơn giản mặt hàng Tại thiên hạ này Gặp được người mạnh hơn chính mình liền muốn học được một chữ sợ sơ tình tiểu thư Tiểu bạc thiếu gia. là ta sai rồi, ta không nên dây vào sự tình sinh sự. Ngươi coi là một cái sấm, đem thả đi hàng lởm kia cũng minh bạch. Lập tức nhận. Mau cút Khương Tiểu Bạch buông ra hàng lởm kia. Hắn mới lười nhắc cùng người như vậy so đo, mà hàng lởm kia là lộn nhào đi. Tin tưởng hắn trở lại hắn người bên người thanh niên lão đại kia, khẳng định sẽ bị ngược một trận. ai bảo hắn trêu chọc phải người không nên trêu chọc khương tiểu bạch cũng không có nghĩ tới hàng lởm kia hạ tràng như thế nào hắn quay người chuẩn bị vào nhà mà vừa lúc này có người gọi hắn lại chờ một chút chờ ta một chút đi nhà xí vị kia đến đây ta nói ngươi đến cùng có chuyện gì ạ đừng chậm trễ ta ăn cơm có được hay không khương tiểu bạch tức giận nói ra cách này lần trước nhà vệ sinh làm sao còn dẫn xuất nhiều chuyện như vậy đến a nguyên lai like ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh khương tiểu bạch a ta còn tưởng rằng ai đây ngươi phải nói ngươi là việt sơ tình việt cô nương đệ đệ ta liền biết người kia chắp tay một cái tiếp lấy nói ra vừa mới ta nhìn thấy những người kia đi lên thời điểm ta chuẩn bị tới cứu ngươi kết quả việt cô nương xuất hiện Tự nhiên là không cần ta tới cứu ngươi thật. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật muốn cứu ngươi. Những người này với ta mà nói. Chút lòng thành. Bớt nói nhiều lời, nói chính sự thương tiểu bạch tức giận nhìn một chút vì nhân hương này. Khụ khụ, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta họ Giang, gọi Giang tạ sinh, người Giang gia. Giang tạ sinh cười chắp tay nói. Người Giang gia Giang gia nào? Tứ đại gia tộc cái kia sao Khương Tiểu Bạch hỏi. Người họ Giang cũng không ít. Vương Đô Giang ra gia cũng không ít. Đại gia tộc liền có mấy cái. Không sai chính là Giang ra gia kia. Giang tạ sinh gật gật đầu hồi đáp. À. Vậy ngươi tìm ta có chuyện ngươi quên sao chúng ta không phải đã nói. Muốn đi đấu trường so một chút không Giang tạ sinh nói ra. Ta không phải nói ta suốt tràng phí là rất đắt. Khương Tiểu Bạch nhìn một chút giang tạ sinh chuẩn bị muốn đi vào phòng khách còn có rất nhiều đồ ăn không có ăn đâu Xuất tràng phí này muốn nhìn kỹ thuật của ngươi Ta trước đó chỉ là thấy được một chút xíu Cho ngươi tối đa là phẩy nhìn tinh lực Suất tràng phí Nếu như ngươi có thế để cho ta nhìn thấy cao hơn kỹ thuật Vậy ta có thể cho ngươi càng nhiều Đồng thời về sau còn sẽ có Giang tạ sinh khẽ cười nói Mời nhìn tinh lực a. Các ngươi đấu trường ở nơi nào Cần thời gian bao lâu đâu Khương Tiểu Bạch có chút ít tâm động Nếu như không thế nào tốn hao Thời gian cùng tinh lực mà nói Vậy cũng không để ý đi một chút Cũng có thể thuận tiện Bão Tố vừa xuống xe chơi Đấu trường là ở phía sau núi Loại này muốn tại trên sơn đảo Mới kích thích Tốn hao thời gian Chúng ta bình thường là có thời gian Chỉ cần ngươi tại thời gian này trình diện Tranh tài cũng chính là nửa giờ sự tình Vậy liền xem ngươi kỹ thuật Giang tạ sinh vừa cười vừa nói Minh bạch vậy lần sau ước Ta hiện tại còn muốn ăn cơm Cũng không cùng ngươi nhiều hàn huyên Khương tiểu bạch gật gật đầu Khó trách trước đó sẽ trong đó gặp được Hắn hẳn là vừa vặn từ đấu trường trở về Không cần lần sau hẹn Ngày kia 3 giờ chiều có một trận Ngươi tới nói Ta có thể cho ngươi lưu một chỗ ngồi Giang tả sinh nói ra Có thể bất quá Ta không có xe Ngươi hẳn là có cung cấp đi Thương tiểu bạch hỏi Đương nhiên là có Chỉ là nếu như ngươi dùng không phải là xe của mình Vậy liền tốt nhất sớm một chút đến Làm quen một chút xe Cũng làm quen một chút đường xá Giang tả sinh hồi đáp Làm được Vậy ngày mốt ta sẽ sớm một chút tới, chúng ta liền ngày kia gặp. Khương Tiểu Bạch gật gật đầu. Cùng Giang tả sinh tạm biệt đằng sau. Liền tiến vào trong giạc. Ngồi trở lại trên ghế ngồi bắt đầu ăn. Còn tốt, cũng không có bị ăn sạch, bất quá còn lại đã không nhiều lắm, phải nhanh lên một chút ăn. Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 44 luận thu thập công pháp sự tất yếu sau khi ăn xong Việt sơ tình mới mở miệng cùng Khương Tiểu Bạch nói ra Vừa mới giang tả sinh kia là một ăn chơi thiếu ra không làm việc đàng hoàng Chỉ biết chơi một chút đồ vô dụng Người hay là bớt tiếp xúc tương đối tốt Ta biết Ta sẽ bớt tiếp xúc Bất quá tỷ tỷ đại nhân ngươi ngẫu nhiên cũng muốn thư giãn một tí Đừng ngoại trừ tu luyện chính là đi săn Người như ngươi sinh ra ý nghĩa sao Khương Tiểu Bạch nói ra Tại trong mắt Việt sơ tình Ngoại trừ cùng để cao thực lực có liên quan Mặt khác đều là không làm việc đàng hoàng Đương nhiên là có Ta niềm vui thú lớn nhất là đề cao thực lực của ta Thứ yếu niềm vui thú chính là dùng ta thực lực đi ngược người ngươi cảm thấy cách này có vấn đề sao việt sơ tình hồi đáp ngươi thắng khương tiểu bạch hồi đáp người hứng thú khác biệt ngươi cảm thấy người ta một mực làm một việc là một loại thống khổ nhưng không có nghĩ tới cách này có lẽ chính là người ta niềm vui thú mà ngươi niềm vui thú có lẽ là người ta một loại thống khổ sau khi ăn xong dâng trà chính là người một nhà nói chuyện phiếm thời gian Nói chuyện phiếm chủ đề cơ hồ đều là ở trên thân Khương Tiểu Bạch. Ai bảo hắn đột nhiên từ một cái cấp một tinh đồ biến thành cấp một tinh binh. Mới bỏ ra hơn hai tháng một điểm thời gian. Khương Tiểu Bạch cũng đem kinh nghiệm của mình nói một lần. Đương nhiên là trải qua sửa chữa. Nhưng trên cơ bản đều là sự thật. Cũng làm cho Khương Phục Ba người hiểu rõ một chút tình huống. Đối với Khương Tiểu Bạch kinh lịch. Khương phục ba người cho ra một kết quả. Dùng ba chữ đến khái quát. Đó chính là vận khí cướp chó. Tại hắn giai đoạn kia có thể giết con liệt ưng kia. Chính là một đại kỳ ngộ. May mắn. Đích thật là có thể cho tinh linh thức tỉnh. Cách này cũng liền không kỳ quái. Đối với Khương Tiểu Bạc tốc độ tu luyện nhanh. Bọn hắn cũng cảm thấy là vận khí cướp chó. Bị Khương Tiểu Bạc tìm được thích hợp hắn tu luyện công pháp. Cũng giống như vậy có khả năng. Cứ như vậy, một ngày dài rằng dặc này kết thúc, người một nhà về xuất vân các đằng sau rồi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Khương Tiểu Bạch cũng không có cùng Việt Kiều Vân đi lên sư các mà là đi Việt gia tàng thư các Một ngày này khẳng định không có thời gian đi địa phương khác, trừ phi hắn có thể sớm xem hết bên trong tất cả tàng thư. Chuyện này cũng làm cho Khương Tiểu Bạch cùng Việt Kiều Vân bọn người có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới đại lão ra có thể nhanh như vậy hoàn thành chuyện này. Việc này cần người đồng ý thật nhiều. Có lẽ đây cũng là bởi vì tất cả mọi người cảm thấy. Bất quá là để Khương Tiểu Bạch nhìn một ngày sách. Cũng không phải mang đi ra ngoài. Một ngày có thể ghi lại đồ vật có bao nhiêu. Lại nói. Công pháp tốt chỉ cần một loại. Nhiều cũng vô dụng. Về phần sách khác kỳ thật bọn hắn không phải đặc biệt để ý. Thế là. Khương Tiểu Bạch liền bắt đầu một ngày lật sách làm việc. Trong tàng thư các là không có người nhìn xem. Tự nhiên cũng không người nào biết hắn tại là lật sách hay là đọc sách. Mà hắn có vượt qua bao nhiêu thư tịch. Tàng thư các chỉ ở người lúc đi ra kiểm tra trên người có không có mang đi ra ngoài thư tịch. Một ngày thời gian trôi qua. Khương Tiểu Bạch vừa vặn lật hết. Ở giữa hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Chính mình hẳn là muộn một chút tới. Muộn một chút đến. Liền có thể trước đem A Sở sửa chữa tốt. Cũng cho A Sửu lắp đặt mắt ưng. Đến lúc đó A Sửu liền có thể hỗ trợ lật sách đọc sách. Hắn liền có thể dùng ít sức rất nhiều. Một ngày này lật sách kết quả. Để hắn tìm được có thể tăng lên độ thích hợp công pháp. Khi tiến vào tinh binh đằng sau, hắn phát hiện liệt sơn công độ thích hợp vậy mà không tăng mà lại giảm đi. Đồng thời hàng bước to lớn, từ 91, 1% thẳng xuống đến 60, 3%, coi như phía sau độ thuần thuộc trên phạm vi lớn tăng lên 13%, nhưng yêu nguyên vẫn là yếu nhiều lắm. Ngay từ đầu hương Tiểu Bạc còn đem vấn đề này quy tội trên liệt sơn tông công pháp thiếu thốn. Nhưng về sau hắn phát hiện những công pháp khác độ thích hợp cũng cải biến. Có tăng lên. Có hạ xuống. Cái này khiến Khương Tiểu Bạch hiểu rõ một việc. Đột phá một cái đại cảnh giới đằng sau. Công pháp độ thích hợp là sẽ thay đổi. Đây chính là có ít người vì cái gì ở phía trước thật tốt. Sau khi đột phá tốc độ tu luyện theo không kịp người khác. Mà có người thì là tương phản. Nhưng bởi vì cảnh giới tăng lên. Hấp thu tinh lực muốn so trước đó yêu nguyên thêm ra quá nhiều. Cái này để cho người ta có một loại ảo giác hiệu suất tăng lên. Cũng bởi vậy rất ít người sẽ ở lúc này sẽ đi thay mới công pháp. Mà coi như đổi công pháp. Cũng không nhất định liền có thể tìm tới tốt hơn. Đây có lẽ mới là nguyên nhân trọng yếu nhất. Đương nhiên. Cái này yêu nguyên vẫn là nói những người thiên phú bình thường kia. Thiên phú tốt. Công pháp gì đều thích hợp. Thật giống như việc sơ tình. Đoán chừng nàng độ thích hợp một mực tại 90% trở lên. Đồng thời còn một mực tại gia tăng độ thuần thục. Khương Tiểu Bạc hiện tại đổi một loại công pháp. Độ thuần thục liền không có. Nhưng không có cách. Không đổi nói độ thuần thục thực sự quá thấp. Nói không chừng về sau độ thuần thục đến 100%. Đều không nhất định có thể làm cho độ thích hợp đến 100% Hiện tại Khương Tiểu Bạch đã thay đổi công pháp Mà loại công pháp này chỉ là đến 78% Không có cách Mặc dù có chút công pháp là tăng lên độ thích hợp Nhưng trên tổng thể tới nói Hay là giảm xuống Hắn có thể tu luyện công pháp cao nhất cũng chính là cái này Bởi vì tình huống này Hắn bắt đầu cảm thấy Kiến thức của mình còn chưa đủ à Về sau có sách vẫn là phải tiếp tục xem Trước đó còn cảm thấy không sai biệt lắm Hiện tại dùng đến thời điểm mới biết được biển học không bờ cách từ này ý tứ Nhất là bây giờ Hắn tại trong việc gia công pháp Tìm được không ít 78% trở lên công pháp Hắn thì càng khẳng định nhiều đọc sách chỗ tốt Trở lại xuất vân các đằng sau Khương Tiểu Bạch liền bắt đầu bế quan thí nghiệm. Công pháp đều tu luyện một lần. Cuối cùng được đưa ra bên trong một loại gọi hỏa lân kình công pháp. Loại công pháp này độ thích hợp tại 92. Một phần trăm, vậy mà so liệt sơn công còn nhiều thêm một phần trăm, thật sự là quá hiếm có. Chuyện này chỉ có thể nói Khương Tiểu Bạch gặp vận may, lần này sàng chọn công pháp không so với trước, trước đó 91. Một phần trăm sau khi đi ra. ít một chút tại 91% đều có 90% trở lên liền có mấy loại Nhưng lần này 92 1% phía dưới chính là 83% Nói cách khác không có môn công pháp này Trình độ sẽ xuống đến 80% cái này ngăn Cái này càng thêm chứng minh Công pháp không sợ nhiều Phải nhiều hơn thu thập Dù là chỉ là một bản Nói không chừng chính là như thế một bản liền vừa vặn có thể làm cho độ thích hợp đạt tới 100% Đương nhiên Thu thập về thu thập Tu luyện cùng đi săn tinh thú yêu nguyên vẫn là tại vị thứ nhất Nhất là đi săn tinh thú Tinh thú cường đại lên Hiệu suất tăng phúc là to lớn So với độ thích hợp tới nói Tầm quan trọng thậm chí có thể sẽ cao hơn một chút Một đêm trôi qua, buổi sáng khoảng 7 giờ, thương Tiểu Bạc liền cùng Việt Kiều Vân ra cửa tiến về Yên Sư Các. Tại Yên Sư Các một căn phòng. Trong phòng chất đống lấy một chút cơ quan linh kiện cùng trang bị. Nhìn có chút lộn xộn, Mà đây chính là Yên Sư Các cơ quan sư phòng làm việc. Công việc này thất diện tích rất lớn. Công trình cũng rất hoàn mỹ. Cũng không biết là bởi vì Yên Sư Các tài đại khí thô. Hay là bởi vì cơ quan sư này không phải bình thường Vì cơ quan sư này để Khương Tiểu Bạc có chút ngoài ý muốn Lại là một cái nữ cơ quan sư Hơn nữa còn là rất trẻ trung dáng vẻ Nhìn nhiều nhất 30 Còn trẻ như vậy cơ quan sư vẫn tương đối hiếm thấy Hơn nữa còn là cơ quan sư tại Yên Sư Các có được phòng làm việc Mà lúc này Vị nữ cơ quan sư này dáng vẻ nhìn có điểm giống những nhà khoa học điên cuồng kia Lôi thôi lích thích Tóc có chút rối tung Mang theo một bộ chính mắt Kính mắt dưới hai mắt có rõ ràng tơ máu Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 45 ta liền nhìn xem không nói lời nào hoàng nguyệt anh ngươi lại là một đêm không ngủ, ngươi tơ quan tên điên này, mỗi lần tới gặp ngươi đều là ở chỗ này, mà ngươi cũng là tấm chết bộ dáng này. Việt Kiều Vân sau khi mang theo Khương Tiểu Bạch đi vào, liền không có tức giận nói ra. Kiều Vân tỉ ngươi đã đến a, ngồi. Hoàng Nguyệt Anh lúc nói chuyện rất là suy yếu, có chút cảm giác nửa chết nửa sống, mà nàng đang nói xong đằng sau. liền không có chào hỏi Việt Kiều Vân Nếu như lúc này Việt Kiều Vân không tiếp tục nói chuyện mà nói Nàng có thể làm cho Việt Kiều Vân ngồi lên một ngày mà không để ý Ngươi hay là nghỉ ngơi trước một chút ăn một bữa cơm đi Ta đem ngươi bữa sáng mang tới Ngươi hay là mỗi ngày đều ăn vật như vậy Thật bội phục ngươi Việt Kiều Vân qua một bên cái bàn Đem bữa sáng để lên bàn Đây là dùng một cái chén lớn đừng lấy không biết thứ gì làm cháo Cho tới bây giờ đến trên đường Khương Tiểu Bạc liền nghe Việt Kiều Vân nói lên Đừng tưởng rằng đối phương chỉ là bữa sáng ăn cháo Hoàng Nguyệt Anh này là một ngày ba bữa cơm thêm ăn khuya đều là ăn loại cháo này Đem tất cả mọi thứ đều đánh nát chế thành một loại cháo Chỉ vì ăn như vậy nhất là thuận tiện Nhất là lúc tình Hoàng Nguyệt Anh này chính là một cái cơ quan si. Đối với cơ quan thuật si mê trình độ có thể cho nàng mất ăn mất ngủ. Nếu không phải biết không ăn đồ vật sẽ suy yếu, Sẽ ảnh hưởng nàng nghiên cứu cơ quan thuật. Nàng khả năng đều không ăn cơm không ngủ được. Dù vậy, nàng tựa hồ cũng không có bình thường ăn cơm đi ngủ. Khiến cho thân thể có chút suy yếu. Uống thuốc cũng biến thành bình thường. Bất quá Nàng ngứ điệu nửa chết nửa sống kia. Cùng nàng thân thể suy yếu là không có quan hệ gì. Nàng nói chuyện thói quen chính là như vậy. Chờ chút ta chỗ này lập tức tốt. Hoàng Nguyệt Anh nhàn nhạt nói ra. Tới dùng cơm. Ngươi cách chờ chút này liền có thể giữa chưa Việt Kiều Vân trực tiếp đem Hoàng Nguyệt Anh cho kéo qua. Đương nhiên. Nàng là tại Hoàng Nguyệt Anh đứng không thời điểm. Tốt a, ăn cơm. Hoàng Nguyệt Anh tựa hồ cũng đã quen. Cũng tựa hồ cảm thấy cùng đối phương tranh chấp sẽ lãng phí thời gian của mình. Còn không bằng nghe lời ăn cơm tới cũng nhanh. Ngươi hôm nay làm sao mang theo một cái tiểu bằng hữu tới Hoàng Nguyệt Anh nhìn một chút khương tiểu bạch. Có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Hôm nay ta chính là dẫn hắn đến theo ngươi học nghệ, hắn muốn học cơ quan thuật. Việt Kiều Vân nói ra. Kỳ thật nàng có chút không quá nguyện ý Khương Tiểu Bạch hoặc cơ quan thuật. Lãng phí thời gian này làm gì? Đi tu luyện liền tốt. Thực lực tăng lên. Tìm một chút cơ quan sư hỗ trợ còn không đơn giản. Chỉ bất quá. Nàng thuyết phục không được Khương Tiểu Bạch. Nàng cũng chỉ có thể đem Khương Tiểu Bạch giới thiệu cho Hoàng Nguyệt Anh. Chí ít đối với Hoàng Nguyệt Anh. Nàng còn yên tâm một chút. Học cơ quan thuật cách này ta không giành dạy hắn Hoàng Nguyệt Anh rất trực tiếp nói ra Không cần đặc biệt dạy ta Ta có thể ở một bên nhìn xem Đánh một chút ra tay Thuận tiện dạy ta một chút là được rồi thương Tiểu Bạc nói ra Ngươi từng có kinh nghiệm gì Tại học đường thành tích như thế nào Hoàng Nguyệt Anh hỏi Ta lắp ráp qua một cái cơ quan con dối cùng một cái tách rời khí Về phần học đường thành tích liền một chút cũng không có. Ta không có trải qua cơ quan học khóa. Cũng không có thi qua cơ quan học thử. thương Tiểu Bạch Thành thật hồi đáp. Dạng này a Vậy ngươi không thích hợp đi theo ta học. Ta giới thiệu một chút sơ cấp cơ quan sư cho ngươi. Ngươi có thể từ từ học. Học thành. Ta lại mang ngươi. Hoàng Nguyệt Anh nói ra. Không có việc gì. Ta cảm thấy phù hợp. Ta liền một bên nhìn xem. Muốn nhìn đương nhiên nhìn tốt nhất cơ quan sư. Nhị nương nói ngươi là nơi này tốt nhất. Khương Tiểu Bạch rất trực tiếp hồi đáp. Hoàng Nguyệt Anh nhìn về phía Khương Tiểu Bạch. Sau đó lại nhìn về phía Việt Kiều Vân. Hắn chính là ngươi con riêng kia à. Có chút không biết trời cao đất rộng. Ngươi làm sao dẫn hắn tới ha <cười> ha. Không bằng ngươi trước thử mấy ngày. Nếu như cảm thấy không được. Người đem hắn đá ra đi Việt Kiều Vân nói ra Kỳ thật Nàng cảm thấy tốt nhất là đá ra đi Như vậy Khương Tiểu Bạch liền sẽ không lãng phí thời gian này Được Hoàng Nguyệt Anh gật đầu nói Dù sao liền để hắn ở một bên ở lại Cũng không trở ngại chính mình cái gì Chính mình nơi này cũng không có bí mật gì Cho dù có Cũng là người bình thường học không được Tạ ơn lão sư Khương Tiểu Bạch lập tức nói ra. Ngươi tùy tiện xem một chút đi Kiều Vân tỉ, ngươi còn có chuyện gì sao không có chuyện, ta cũng muốn bắt đầu làm việc. Hoàng Nguyệt Anh lúc này đã đã ăn xong cháo của nàng. Làm cái gì? Đi ngủ đi. Sự tình là vĩnh viễn làm không hết. Thân thể của ngươi nếu là ra cái gì? Chuyện của ngươi liền càng thêm làm không hết. Việt Kiều Vân trực tiếp bắt lấy tay Hoàng Nguyệt Anh. Đem hắn kéo ra khỏi phòng làm việc. Kéo hướng nàng phòng ngủ. Đem Khương Tiểu Bạch một người ném ở trong phòng làm việc. Khương Tiểu Bạch đối với cái này cũng không làm sao để ý. Ngày đầu tiên khẳng định cũng là trước quen thuộc hoàn cảnh. Trước tiên đem những thứ kia nghiên cứu một lần. Đem nơi này sách đều nhìn một chút. Nói đến. Nơi này sách đều không ít. Đồng thời đều là cao cấp cơ quan thuật thư tịch. Còn có một số cá nhân bút ký, là vô cùng khó được thư tịch. Đây là thuộc về Hoàng Nguyệt Anh tư nhân cất giữ, đồng thời có đôi khi gặp được sự tình gì. Nàng cũng cần lật sách tư liệu. Nơi này sách cũng là rất đủ mặt. Không phải tất cả mọi người có thể giống Khương Tiểu Bạch dạng này. Có thể nhớ ký tất cả thư tịch. Cơ quan học lại là một cách cần nghiêm cần ngành nghề. Thiết kế thời điểm cần nghiệm chứng rất nhiều thứ. Những vật này nhưng không có người dám nói chính mình có thể không có chút nào khác biệt nhớ kỹ tất cả. Thế là, hôm nay Khương Tiểu Bạc có bắt đầu lập sách. Đem công cộng tàng thư các thư tịch cũng lật ra một lần. Nơi này liền có không ít hắn nhìn qua. Cơ sở không có nghĩa là vô dụng. Đồng thời, cơ sở cũng giống vậy không có nghĩa là tất cả mọi người có thể nhớ được. Những này đương nhiên sẽ bị Khương Tiểu Bạc cho lượt qua đi. Thời điểm hắn đang nhìn xong những sách này Cũng chính là 3 giờ nhiều một chút Tiếp lấy thời gian hắn ngay tại Hoàng Nguyệt Anh phòng làm việc Nghiên cứu các loại cơ quan khí cụ Mặc dù hắn không nhìn thấy quá trình tạo thành những cơ quan khí cụ này Nhưng lại có thể đảo ngược suy tính ra Chỉ cần hắn hiểu rõ cấu tạo này Dùng kinh lực đi quét hình là được rồi Nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm Đây chính là Khương Tiểu Bạch sau khi nghiên cứu qua cảm giác Trên sách nói tới vèn vẻn lý luận tri thức Mà những này ứng dụng mới là mấu chốt Trước mắt những vật này chính là ứng dụng Là Hoàng Nguyệt Anh kinh nghiệm Mỗi khi nghiên cứu xong một vật đằng sau Hắn đã cảm thấy chính mình giống như mở ra một cái thiên địa mới Hắn đối với A sửu thiết kế cũng lần lượt đang biến hóa Mà quay đầu lại nhìn trước kia thiết kế Hắn cảm thấy thật sự là như A Sở Nguyên Lai bộ dáng một dạng. Đơn giản quá đơn sơ. Mà tiêu hóa những kiến thức này thời điểm. Khương Tiểu Bạch còn tại tu luyện hỏa lân kình. Tuyệt không lãng phí thời gian. Nếu là Việt Kiều Vân biết hắn có năng lực như thế mà nói. Cũng sẽ không lo lắng hắn tu luyện vấn đề. Ngược lại sẽ kiên định để hắn đi học các loại kỹ năng. Giữa chưa qua đi. Khương Tiểu Bạch rời đi em sư các, đi ăn cơm, sau đó tiến về phía sau núi đấu trường. Coi như thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đi làm quen một chút xe, sau đó nếu như còn có thời gian, liền bão tố vài vòng chơi. Tốt à, chủ yếu là vì cách này. Chơi vui như vậy sự tình, vì cái gì không nhiều làm mấy lần. Tới đi. Cùng ca đi hóng mát tại Khương Tiểu Bạch sau khi đi. Hoàng Nguyệt Anh liền xuất hiện. Nàng đi vào chính mình phòng làm việc thời điểm. Phát một hồi ngốc. Cảm thấy tựa hồ hẳn là có cái gì. Nhưng tiếp lấy nàng liền đầu nhập ban đầu trong công việc. Không có suy nghĩ đến cùng là quên đi cái gì. Một siêu phẩm cô nan của lão ai IP thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 46 phía sau vị tiểu tỷ tỷ này nói chuyện cùng ngươi đâu phía sau núi Khương tiểu bạch từ trên xe công cổng đi xuống Hướng về bên trong một con đường chạy tới Từ nơi này đến đấu trường kia còn có 5 cây số con đường Tiến vào đấu trường còn cần đi đến núi Tiến về quan sát đài chỗ Ồ! Đây không phải chúng ta đại thiên tài sao? Tại sao lại ở chỗ này chạy trốn A đang lúc Khương Tiểu bạc chạy trước đường thời điểm. Bên cạnh có một cố tinh lực xa vượt qua. Chậm nữa nhanh xuống tới cùng Khương Tiểu bạc duy trì đồng dạng tốc độ. Mà lúc này bên trong truyền đến một thanh âm quen thuộc mà chán dép. Nhưng mà. Vào giờ phút này. Khương Tiểu Bạch lại cảm thấy thanh âm này không giống bình thường chán dép như vậy. Hắn là không nói hai lời. liền trực nhảy lên tinh lực xa bàn đạp, sau đó mở cửa ngồi vào ghế lái phụ. Ngươi, tạ ơn nhân Kiệt huyên tới đón ta, ta liền không khách khí. Khương tiểu bạch đối với người ở bên trong nói ra, mà ở trong đó mặt người không phải liền là việt nhân Kiệt. Ai bảo ngươi đi lên việt nhân Kiệt cả giận nói. hắn lúc đầu chỉ là nghĩ chào phúng một chút khương tiểu bạch, không nghĩ tới khương tiểu bạch sẽ không biết xấu hổ như thế. trực tiếp đi lên. Ta, à dù sao tiện đường, đừng như vậy tức giận, sinh khí cũng là vô dụng, bởi vì ta là sẽ không xuống xe." Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, "Ngươi người này làm sao không biết xấu hổ như vậy, người ta lại không có xin ngươi đi lên." Việt Nhân Kiệt vẫn không nói gì, liền nghe đến chỗ ngồi phía sau phía trên có người mở miệng. Khương Tiểu Bạch không nói gì, chỉ là nhìn xem phía trước. Phản phất làm như không nghe thấy. Lúc này. Trong xe bầu không khí tựa hồ trở nên có chút cổ quái. Việt nhân Việt lúc này nhìn Khương tiểu bạch một chút. Ánh mắt này rất phức tạp. Bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Bản tiểu thư nói chuyện cùng ngươi đâu. Ngươi có nghe hay không đằng sau thanh âm kia lại tiếp tục. Cẩn thận nghe. Là một cô nương thanh âm. Thanh âm cảm giác còn rất là kiều nổn. Khương tiểu bạc quay đầu nhìn thoáng qua. Đằng sau có một lớn một nhỏ hai cái cô nương. Mà tiểu cô nương mười phần đặc biệt. dáng dấp rất đáng yêu. Nhưng lại cùng người thường khác biệt. Màu tím đen tóc. Con mắt màu đỏ. Còn có một đôi lỗ tai nhọn. Rõ ràng là hốn huyết. Khương tiểu bạc trầm mặt một chút. Sau đó đối với việc nhân kiệt. Nói ra. Nhân kiệt huyên. Phía sau vì tiểu tỷ tỷ này nói chuyện cùng ngươi đâu? Ngươi làm sao không đáp lời? Nàng là nói chuyện cùng ngươi việt nhân kiệt tức giận nói ra. Làm sao lại thế? Nàng nói không biết xấu hổ không phải liền là đang nói ngươi sao không có khả năng nói ta à? Ta cố gắng như vậy tiến tới không có không tốt ham mê tốt đẹp thanh niên. Nhất định không phải là đang nói ta. Khương tiểu bạch lắc đầu phủ định nói. Ngươi! Quá không biết xấu hổ vị tiểu cô nương kia đã tìm không ra từ ngữ để hình dung Khương Tiểu Bạch vô sỉ. Khương Tiểu Bạch, ngươi đừng làm rộn, đây không phải xe Việt gia chúc ta, xe là người ta, ngươi hay là đi xuống đi. Việt nhân kiệt nghiêm mặt nói tựa hồ sợ Khương Tiểu Bạch đắc tội đằng sau vì cô nương này. Không phải Việt gia, Ngươi đang cho ai làm lái xe. Không có chuyện gì. Ngươi dẫn ta đi qua là được rồi. Dù sao tiện đường Khương Tiểu Bạch thờ ơ nói ra Làm sao ngươi biết tiện đường Chúng ta nói qua đi nơi nào sao Việt nhân kiệt tức giận nói ra Các ngươi khẳng định đi đấu trường Coi như không phải đi đấu trường Con đường này cũng liền như vậy một đầu Ngươi có thể mang ta đoạn đường chính là đoạn đường Khương Tiểu Bạch trả lời Thế nào Ngươi cũng đi đấu trường Ngươi đi làm cái gì Việt nhân kiệt hỏi Có chút ý tứ muốn nói sang chuyện khác, để cho người ta tự nhiên tiếp nhận Khương Tiểu Bạch tại trên xe này. Đường này rất nhanh liền chấm dứt, khi đó cũng liền không có ý nghĩa gì. Hắn tin tưởng nếu như lúc này dừng lại, muốn đuổi Khương Tiểu Bạch xuống xe, vấn đề này thật là khó a Đi đi đua xe. Khương Tiểu Bạch trả lời. Ngươi có phải hay không nói ít một cách nhìn, muốn đi nhìn đi đua xe. Việt Nhân Kiệt cải chính, không có. Muốn đi bão tố thương tiểu bạc trả lời. Liên ngươi, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi cho rằng đi đua xe cùng lái xe là giống nhau khái niệm sao? Việt Nhân Kiệt cười nhạo nói. Mặc dù về mặt tu luyện mặt, hắn đã thua, nhưng phương diện khác, hắn cũng sẽ không chịu thua. Trong mắt của ta, hai cách này không có khác nhau a? Thương tiểu bạc trực tiếp trả lời. loại trả lời này hoặc là vô tri hoặc là chính là cao thủ rất hiển nhiên những người khác cảm thấy hắn là người trước người không biết không sợ phía sau vì tiểu cô nương kia nhìn không được nói ra nhân kiệt huyên nàng còn nói ngươi vô tri khương tiểu bạch tại cái này nói ra ngươi sao có thể nhìn được nếu là ta tốt a cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ai bảo nàng là một cái tiểu nữ hài Không chấp nhặt với nàng Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay Rất là bất đắc dĩ nói ra An, na Đừng nổi giận, không đáng Cháu ngồi trên phía sau vị đại cô nương kia Mở miệng trấn an nói Chuyện này rất rõ ràng việt nhân diệt lần này Mục đích đúng là cùng nữ hài tử tới chơi Kết quả lại gặp Khương Tiểu Bạch Giờ này khắc này Hắn có chút hối hận Tại sao muốn đi chế xếu Khương Tiểu Bạch Khiến cho hiện tại bầu không khí trở nên xấu hổ như thế. Ra tốc hướng về phía trước, nhanh lên đến mục đích, sau đó để tiểu tử này cút sang một bên. Xuống xe. Mau cút cút thì cút hương tiểu bạch rất thẳng thắn rời đi. Hắn bất quá là muốn dừng một chút xe tiện lợi mà thôi. Đến mục đích không để cho hắn cút. Hắn cũng xe cút. Hừ. Ta nhìn ngươi làm sao đi vào, nơi này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào. Việt nhân kiệt nhìn xem rời đi Khương Tiểu Bạch trong lòng âm thầm cười cũng chuẩn bị kỹ càng nhìn Khương Tiểu Bạch bị trò mèo. Vì phòng ngừa Khương Tiểu Bạch nói là cùng mình cùng nhau. Việt nhân kiệt ba người cũng cùng đi. Chuẩn bị vạch trần Khương Tiểu Bạch nói láo. Để Khương Tiểu Bạch bị người nơi này tự tuyệt ở ngoài cửa. Đây là một kiến trúc xây dựa lưng vào núi Tạo hình hết sức kỳ lạ Thật giống như một đóa cây nấm một dạng Phía trên là một cái to lớn bình đài Đây chính là quan sát đài Mà bây giờ bọn hắn ngay tại dưới bình đài này Muốn đi vào trong đó Cưới lên xuống bên trên bậc thang bình đài Lúc này thương Tiểu Bạch ngay tại ngoài cửa Bị thị vệ hỏi đến Xin hỏi công tử tôn tính đại danh thị vệ vẫn rất có lễ phép Khương Tiểu Bạch Khương Tiểu Bạch hồi đáp Mời đến thì vệ tránh ra một chút Đối với Khương Tiểu Bạch cúi đầu làm mời đến động tác Khương Tiểu Bạch liền đi vào Lúc này Phía sau Việt nhân kiệt ngây dại Hắn chẳng thể nghĩ tới Khương Tiểu Bạch lại còn có thể có tư cách tiến vào Nơi này chính là cao cấp tư nhân đấu trường Người có thể vào đều là người có thân phận Ngay cả hắn tiến đến đều tốn không ít thời gian Mà vướng víu này vậy mà liền đơn giản như vậy tiến vào Cái này nhất định là nơi nào sai lầm Các ngươi có phải hay không sai lầm Làm sao thả hắn tiến vào việc nhân Kiệt trực tiếp đi lên hỏi Thế nào Hắn chẳng lẽ không phải Khương Tiểu Bạch sao thì về có chút khẩn trương Sợ chính mình thả người không nên thả đi vào Đến lúc đó liền bị trách phạt Bất quá Hắn cảm thấy hẳn không có sai mới đúng Chính mình cũng là dựa theo cấp trên phân phó Hắn là thương Tiểu Bạch việt nhân kiệt nói ra Vốn còn muốn muốn tiếp tục nói cái gì Thời điểm đã bị thị vệ cắt đứt Vậy liền không sai Thì về kia yên tâm xuống tới Còn tốt không sai Một siêu phẩm cô nan của lão Ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan Hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 47 kỹ thuật lái xe của hắn nhìn chẳng ra sao cả tiếp theo Thì vệ lập tức bắt đầu hắn bàn chức làm việc Xin hỏi Các ngươi là vị nào Có thể hay không đưa ra các ngươi một chút thẻ khách quý Ta là Việt Nhân Kiệt Việt gia Việt, Việt Nhân Kiệt nói ra Xin lấy ra một chút thẻ khách quý Thì vệ tiếp tục nói Vì cái gì ta cần đưa ra, vừa mới Khương Tiểu Bạch tên vướng víu kia đều không cần. việt nhân kiệt có chút khó chịu hỏi. Vừa mới Khương Tiểu Bạch chỉ là báo ra danh tự. Sau đó liền bị cho đi. Chính mình lại cần. Đây là đang xem thường chính mình sao hắn là thiếu gia nhà ta điểm danh. Tự nhiên không cần. Lại nói. Hắn cũng không có. Thì vệ nói ra. Thiếu gia của ngươi điểm danh chẳng lẽ thiếu gia của ngươi còn đối với việc sơ tình chưa hết hy vọng sao muốn từ trên thân khương tiểu bạch tới tay. Tin tức rất linh thông đó a Đều biết bọn hắn hiện tại quan hệ tương đối không tệ. việt nhân kiệt một bên hoài nghi nói chuyện, một bên đem chính mình thẻ khách quý đem ra. Thì về đối với việt nhân kiệt lời nói chỉ coi làm không nghe thấy. Những chuyện này bọn hắn không dám đi loạn quan tâm. Cũng không dám nói lung tung. Hắn hiện tại chỉ là phụ trách đem chính mình sự tình làm tốt. Nhân hiệt công tử. Hai vị tiểu thư. Mời đến thì vệ lại là một dạng động tác mời bọn họ đi vào. Mà thì vệ cũng không có đi xem xét nữ hài thân phận. Chỉ vì một tấm thẻ khách quý là có thể mang theo hai người đồng bạn đi vào. Các nàng có hay không cũng sẽ không có vấn đề gì. Tại đến quan sát đài đằng sau. mặt trên còn có một loạt phòng ở bên trong có các loại giải trí công trình, còn có trọng yếu nhất tinh lực xa cùng giữ gìn thiết bị. Tranh tài xe đua là từ trên bình đài nơi này xuất phát, liền từ dưới đường một bên xây ở phía trên dãy núi đi, mà cuối cùng xe quấn trở lại bình đài này. Đồng thời người quan sát có thể tại trên bình đài này nhìn đến so thi đấu tất cả chi tiết. Nói thật. Đấu trường này thiết kế là phi thường xảo diệu, lợi dụng địa hình quy hoạch ra độ khó cực cao đường đua, đồng thời còn có thể bị bình đài này thu hết vào mắt, để người quan sát đạt được lớn nhất hưởng thụ. Mau nhìn, ra hỏa không biết xấu hổ kia. Lúc này, tiểu cô nương gọi Anna kia chỉ vào một cách phương hướng kêu lên. Thế là, Việt nhân Kiệt thấy được một cách tình cảnh, khương tiểu bạc vậy mà ngồi tại trong một cỗ xe đua. giống như ngay tại điều chỉnh thử điều khiển đồ vật một bộ muốn chuẩn bị xuất phát tình huống mà lúc này hắn nhìn thấy tại xe đua cách đó không xa có một vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên công tử đứng ở nơi đó mà vị thanh niên này công tử chính là đấu trường này chủ nhân giang gia giang tạ sinh xem ra thật là dạng này a giang tạ sinh ra hỏa này nhất định là đối với việt sơ tình chưa hết hy vọng a Cũng thế Tại vương đô này bao nhiêu người đối với Việt sơ tình có ý tưởng Bao quát trong vương cung các vương tử Cũng sống như vậy Kỳ thật hắn cũng thế Mà thiên hạ này cũng không cấm chỉ bọn hắn dạng này đường tỉ để thông hôn Nhưng bởi vì hiểu rõ Ngược lại sớm liền từ bỏ ý nghĩ Chỉ là có một chút tưởng niệm lưu lại mà thôi Giang đại thiếu Ngươi làm sao đột nhiên nịnh nọt lên vướng víu này Việt Nhân Kiệt đi vào Giang Tạ Sinh bên người. Do hỏi. Mà giờ khắc này. Khương Tiểu Bạch đã lái xe ra ngoài quen thuộc xe hướng đường xá. Nịnh nọt không có. a, chúng ta đây là hợp tác. Giang Tạ Sinh thuận miệng trả lời. Cũng chuẩn bị đi chào hỏi những người khác. Hắn cùng Việt Nhân Kiệt trinh lệ tuổi tác có chút lớn. Bình thường cũng chính là chào hỏi. Trong mắt hắn. Việt nhân Kiệt, Việt nhân hào những người này cũng chỉ là tiểu bằng hữu. Một đám đoá hoa còn ở trong gia tộc bảo hộ. Tại không có một chút thuộc về mình sự nghiệp trước đó. Hắn đều trướng mắt. Trừ phi võ lực siêu phàm. Việt nhân Kiệt sở dĩ có thể đứng ở nơi này. Cũng vẹn vẹn bởi vì hắn còn có chút tiềm lực. Hợp tác tên vướng víu kia có thể để ngươi có cái gì đáng giá hợp tác còn không phải ngươi muốn đuổi hắn tiện nghi tỉ tỉ. Việt nhân kiệt nói ra Tỉ tỉ của hắn ngươi nói Việt sơ tình đi Ta qua lâu rồi huyến tưởng tuổi tác Trước kia ta là quá ngây thơ Cảm thấy còn có thể đuổi theo bước tiến của nàng Nàng nhất định trở thành thiên hạ này truyền kỳ Thần Long Quốc đối với nàng mà nói quá nhỏ Ai Ngươi còn nhỏ Có một số việc ngươi còn không hiểu Giang tạ sinh lắc đầu có chút cảm thán nói Vậy nếu không phải là vì sơ tình tỉ, ngươi sẽ không thật là muốn hắn trở thành nơi này lái xe đi. việt nhân kiệt rất ngạc nhiên mà hỏi thăm. Đương nhiên, kỹ thuật lái xe của hắn ta kiến thức qua. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng ta tin tưởng, kỹ thuật lái xe của hắn tuyệt không phải bình thường. So với ta chỗ này lái xe, hắn cũng không kém. Giang tạ sinh nói ra. ngươi có phải hay không đang nói đùa việt nhân kiệt có chút hoài nghi hỏi ta giống như là đùa giỡn bộ dáng sao ngươi chính mình đi xem lấy liền biết hắn bây giờ không phải là ở phía dưới chạy vòng sao anna chính các ngươi tùy tiện đi chơi đi ta còn có chuyện liền không chiêu đãi các ngươi giang tả sinh tại cùng việt nhân kiệt sau khi nói xong tận lực cùng anna hai nữ chào hỏi Nhìn tình huống hắn đối với hai nữ coi trọng trình độ tựa hổ muốn cao hơn Việt nhân kiệt Ta đã biết, ngươi đi đi Anna thuận miệng nói ra Giọng điệu này giống như rất tùy ý Không có coi trọng Giang tạ sinh cảm giác Có thể là bởi vì nàng còn nhỏ nguyên nhân Giang tạ sinh đối với cái này cười cười cũng không có để ý đi vào nhà làm việc Tại Giang tạ sinh sau khi đi Việt nhân kiệt mang theo Anna hai nữ đi vào bình đài biên giới một chỗ nhìn xuống phía dưới. Nơi này có thể thấy rõ ràng toàn bộ đấu trường đường đua. Bởi vậy cũng rất mau tìm đến Khương Tiểu Bạch trước mắt chỗ. Bọn hắn nhìn thấy Khương Tiểu Bạch đằng sau. Một lát sau. Anna liền mở miệng. Kỹ thuật lái xe của hắn được không ta mặc dù không biết lái xe. Nhưng các ngươi cũng không nên gặp ta à. Giờ này khắc này. Phương Tiểu Bạch tốc độ còn có thể Nhưng đây là đặt ở trên thân người bình thường Đặt ở lái xe đi lên nói Vậy liền quá yếu Nhất là đấu trường này cũng không bình thường Nơi này trình độ so thận long quốc cao nhất lái xe trình độ cũng cao hơn Bởi vì nơi này rất nhiều tay đua xe đều là từ nước khác mời tới Ta cảm thấy Kỹ thuật lái xe của hắn rất bình thường Ta đều nhanh hơn hắn Cũng không biết giang tạ sinh là thế nào nhìn ra hắn kỹ thuật lái xe tốt. Có phải hay không muốn tuyên truyền hắn. Sau đó để mọi người đặt cửa ở trên người hắn. Hắn cái này cầm cái nhà liền phát tài. việt nhân kiệt nghiêm trọng hoài nghi chuyện này. Đấu trường này ngoại trừ bán rượu phục vụ bên ngoài. Kiếm lợi nhiều nhất tự nhiên là bắt đầu phiên giao dịch thu chú. Chơi xe đua thì đấu. Nơi nào sẽ thiếu đi truyền thống quang vinh này. Ta cũng là cảm thấy như vậy kỹ thuật lái xe của hắn nhìn chẳng ra sao cả. Một nữ tử khác nói ra. Mà lúc này. ngoại trừ ba người bọn họ chú ý Khương Tiểu Bạch bên ngoài. Kỳ thật còn có không ít người cũng giống như vậy chú ý lái xe mới ra trận này. Bọn hắn đều muốn nhìn xem tay xe mới này thực lực. Sau đó tốt đặt cược. Kỹ thuật lái xe bình thường. Thậm chí có chút quá yếu. Ngươi xem một chút. Đây tựa như là người hoàn toàn không hiểu xe đua động tác Lần này đến góp đủ xấu người tài nghệ này cũng quá thấp Giang Đại Thiếu A Lần này ánh mắt của ngươi không được A Đây trên cơ bản chính là đám người đối với Khương Tiểu Bạc cách nhìn Đều cảm thấy rất yếu Trên thực tế Khương Tiểu Bạc thời khắc này thật là hơi yếu Hắn là lần đầu tiên chơi cách này Không phải nói chơi thế giới này xe đua Lúc đầu hắn cũng không có chơi qua. Đó là người bình thường có thể có khả năng sao hắn chơi qua xe đua. Đó là trong trò chơi. Vẫn là dùng tay cầm cùng bàn phím. Ngay cả tay lái đều không có cái chủng loại kia. Một siêu phẩm cô nan của lão Ivy thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 48 ta chính là mạnh nhất người mới khương tiểu bạch loại tinh lực xa này cùng ô tô khác biệt vẫn có chút lớn. Khác biệt lớn nhất ở chỗ nó ổn định khí là có thể bị khống chế. Nói cách khác, người có thể cho tinh lực xa trọng lượng thiên hướng về phương hướng nào. Còn có chính là bốn vòng khu đồng hình thức đều có thể thay đổi. Vừa đến bốn cái bánh xe bất luận một loại nào khu động chuyển vận cũng có thể. Thậm chí còn có thể điều chỉnh chuyển vận trình độ. Điều này cũng làm cho một chút trên địa cầu xe đua độ khó cao. Trong này biến thành đường bằng. Một chút độ khó không có khả năng qua. Nơi này liền có thể qua. Mà đây chính là bọn họ nơi này độ khó yếu điểm. Người bình thường là rất khó làm được. Bất quá Đây đối với Khương Tiểu Bạch tới nói hay là rất đơn giản. Chỉ cần làm rõ ràng chiếc tinh lực xa này tính năng cùng điều khiển. Lại đem đường đua này cho nhớ kỹ. Đây còn không phải là cùng chơi game một dạng đơn giản. Đồng thời chơi hay là đơn giản nhất phụ trợ hình thức. Rất nhanh. Khương Tiểu Bạch liền nắm trong tay tất cả. Cẩn thận người xe phát hiện. Xe của hắn hiện tại rất ổn Mặc dù vẫn là như vậy chậm. Nhưng vô luận là bẻ cua hay là ra tốt đều là như vậy ổn Chỉ bất quá Tại trong mắt rất nhiều người Ổn là vô dụng Phải nhanh mới được Tự nhiên là không có đem hắn để ở trong lòng Người bắt đầu đặt cược Không ai đem bảo ép ở trên thân Khương Tiểu Bạch Nếu như đổi tới cược ai sau cùng nói Khả năng trên người Khương Tiểu Bạch tất cả đều là trọng chú Nhưng loại cược pháp này là không thể nào rút cục Khương Tiểu Bạch đi dạo xong một vòng trở về. Về tới trên bình đài. nghênh đón Việt nhân kiệt ba người hắn là sớm đã chờ đợi trong này. Thật là làm cho hắn cảm thấy rất cảm động. cảm ơn các ngươi duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng Khương Tiểu Bạch đối với ba người nói. phảng phất đem ba người trở thành phen hâm mộ của mình. ủng hộ ngươi cách đầu. Chúng ta là đến nói cho ngươi. Ngươi không thích hợp đường đua này Khuyên ngươi hay là đừng đi mất mặt Việt nhân Việt cười lạnh nói Ai Cho ngươi cơ hội để cho ngươi sùng bái ta Ngươi không trân quý Chờ lấy đi Chờ chút ta để cho ngươi mở mang kiến thức Một chút thu danh sơn xa thần lợi hại Những người này ngay cả ta đuôi xe đèn đều không nhìn thấy Khương tiểu bạc thở dài một hơi Sau đó tiêu sái rời đi Qua một bên trong phòng dạo chơi, mà chiếc xe kia đã bị người mở đi ra làm sao cùng kiểm tra điều chỉnh. Cái gì xa thần? Chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như vậy Anna nhìn xem bóng lưng Khương Tiểu Bạch. Phát ra cảm khái. Đích thật là rất vô sỉ. Tùy hành nữ tử kia nói ra. Hắn chính là như thế một cái người không biết xấu hổ. Không phải vậy hắn làm sao có ý tứ một mực tại Việt gia đổ thừa. Việt nhân kiệt gật đầu nói ra. Đừng bảo là hắn chúng ta đi tới chú đi, hôm nay muốn hạ người nào thắng đâu Anna nói ra. Đương nhiên là mạch khách, hắn nhất định sẽ thắng. Việt nhân kiệt nói ra. Mạch khách mặc dù là đỉnh tiêm, nhưng thư mã cũng giống như vậy, ta xem trọng thư mã tùy hành nữ tử nói ra. Lúc này có cái người qua đường vừa vặn đi ngang qua. Nghe được lời của bọn hắn đằng sau. Liền gật đầu nói ra. U Vinh Quy Quy Mơ Anh Thư mã cùng mạch khách đều là đỉnh tiêm Hai người bọn họ tồn tại Là lái xe khác bi ai Mấy năm này Chỉ cần có bọn họ Để nhất để nhị vị trí một mực bị bọn hắn bá chiếm Nếu là bọn hắn chỉ có một người mà nói Đây không phải là không tốt khai bàn Lại một người đi đường tới hỏi Vừa nhìn liền biết ngươi không thường đến Cũng không cá cược tiền Ý nghĩ thực sự quá ngây thơ rồi làm sao lại không tốt bắt đầu phiên giao dịch Cược pháp có rất nhiều Không cá cược thứ nhất có thể cược thời gian Cược một chút thời gian nhanh nhất Cũng có thể cược một chút thứ nhất cùng thứ hai hoặc là cuối cùng ở giữa trinh lệch thời gian Người đi đường kia vừa cười vừa nói Nói cũng đúng à, ta là có chút ngây thơ, ha <cười> ha Người đi đường kia có chút cười xấu hổ cười. Huyên đệ, ngươi thật giống như là. Trước đó người qua đường kia nhìn xem về sau người đi đường nói. Tựa hồ nhận ra đối phương. Trong này có thể người tới đều là không tầm thường người. Chắc chắn sẽ có người lẫn nhau ngưỡng mộ bạn tri kỷ. Gặp liền lại là một phen giao lưu nhận biết. Đấu trường tư nhân này. Ngoại trừ hấp dẫn người ta thích đấu trường cùng đánh bạc. Cũng hấp dẫn một nhóm người muốn mở ra càng rộng lớn hơn vòng nhân tế kia. Việt nhân Diệt mặc dù cũng muốn nhận biết hai người kia. Nhưng lúc này Anna hai nữ cũng không có hứng thú này. Hắn cũng liền theo hai nữ đi tới xót Dù sao hắn lần này mục đích đúng là tiếp xúc hai nàng này. Cùng các nàng quan hệ tốt càng trọng yếu hơn. Tại ba người đi tới chú thời điểm liền nghe đến Khương Tiểu Bạc Thanh âm. Ta đi. cái này có ý tứ gì tỷ lệ đặt cược này quả thực là tại nhục nhã ta à mọi người nhanh lên hạ tại ta thứ nhất cam đoan để cho các ngươi lừa lật khương tiểu bạch lúc này nhìn xem thông cáo bài trên đó viết đánh cược phương thức cùng tỷ lệ đặt cược hôm nay đánh cược là ai sẽ thứ nhất đồng thời cũng cược người mới khương tiểu bạch sẽ ở vị trí nào khương tiểu bạch đầu tiên là một bồi mời. Mà Khương Tiểu Bạch cuối cùng là một bồi không chấm ba mấy. Về phần mấy này là bao nhiêu đã bị Khương Tiểu Bạch không nhìn. Dù sao tỷ lệ đặt cược phía sau tỷ lệ đặt cược rất nhiều. Nói rõ nói cho người khác biết. Càng sau khả năng càng thấp. Ngươi là ai? a mọi người tại giờ phút này cũng không biết Khương Tiểu Bạch là ai. Rất là nghi ngờ hỏi. Ta chính là mạnh nhất người mới Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch trả lời. Đi. mọi người tại một tiếng suyệt đằng sau liền lập tức tiếp tục chính mình vừa mới tiến hành sự tình hoàn toàn không nhìn khương tiểu bạch cũng không có bởi vì khương tiểu bạch lời nói mà đi đặt cược khương tiểu bạch thứ nhất cho dù là một buổi mười trên thực tế cho dù là lại để cao tỷ lệ đặt cược một dạng hay là sẽ không có người đặt cược đừng tưởng rằng bọn hắn trong này cũng không biết tình huống bên ngoài Bọn hắn đều đã hiểu rõ đến Khương Tiểu Bạch kỹ thuật lái xe rất bình thường Đương nhiên Là từ trên một vòng kia phán đoán Các ngươi có ý tứ gì à Ta cho ngươi biết Ca chẳng những sẽ trở thành thứ nhất Cũng giống vậy sẽ đổi mới các ngươi nơi này ghi chép Khương Tiểu Bạch rất là cao ngạo nói Đáng tiếc là Bên cạnh không ai nghe hắn Ngay cả Tư Thanh cũng không cho Hoàn toàn không nhìn hắn. Ngươi vì cái gì làm người khác hạ, ngươi chính mình vì cái gì không hạ, ngươi hạ chính mình thứ nhất không ai sẽ ngăn cản. Lúc này, Việt nhân kiệt tới, dùng có chút lạ khí thanh âm nói ra. Ta không có tiền khương tiểu bạch rất đáng thương nói ra một sự thật trên người hắn chỉ có hơn 100 tinh lực. Ngươi không có tiền tìm cái gì lấy cớ a Ngươi chính là muốn để cho người ta hạ ở trên người của ngươi. Sau đó số tiền này liền tiến vào túi nhà cái. Ngươi chính là Giang Tạ Sinh mời đến bồi chạy. Mở cao tỷ lệ đặt cược lừa gạt mọi người đặt cược. việt nhân kiệt nói thẳng ra hoài nghi của mình mà sự hoài nghi này cũng là ở đây đại đa số người ý nghĩ. Ngươi đây là đang nói xấu ta. Ta làm sao lại làm dạng dơ bẩn giao dịch này. Nếu như ngươi hoài nghi ta mà nói. Ngươi cho ta mượn phẩy nghìn tinh lực. Ta đặt cược cho ngươi xem một chút. Khương Tiểu Bạch nói ra. Hắn cho ngươi mượn mà nói, ngươi sẽ còn còn sao. Anna lúc này nhìn không được hỏi. Nói thật, sẽ không Khương Tiểu Bạch rất dứt khoát trả lời. Tốt à. Ta vẫn là có chút đánh giá thấp ngươi vô sỉ. Ta đã nghĩ đến ngươi sẽ không. Nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà lại trước mặt nhiều người như vậy nói thẳng sẽ không. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 49 nói không chừng về sau muốn mình mở hắn nếu như tiểu mũi mũi ngươi cho ta mượn tiền. Ta sẽ. Khương tiểu bạch nhìn về phía Anna vừa cười vừa nói. Tin tưởng ngươi mới là là Anna trực tiếp trả lời. Không mượn coi như xong. Đặt cược Một trăm hai mươi mốt tinh lực Con muối cũng là thịt Thiếu điểm liền thiếu đi điểm đi Khương Tiểu Bạch cuối cùng đi tới giót Đem hắn toàn bộ thân ra đều hạ ở bên trên Lúc này đột nhiên toàn trường đều yên tĩnh lại Sau đó toàn bộ tràng diện đều nở nụ cười Ha <cười> ha Khương Tiểu Bạch đối với cái này có chút không hiểu thấu Đám người này đang cười cái gì Đồng thời còn đối với ta đang cười Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân ta quá đẹp rồi lúc này. Người tại trước mặt Khương Tiểu Bạch thu tiền đặt cược kia. Có chút lung túng nói ra. Không có ý tứ. Chúng ta nơi này tiền đặt cược muốn 10.000 tinh lực lên. Ngài điểm này. Hơi ít. Ha ha. Không phải hơi ít. Là quá ít. Hơn 100 tinh lực. Ta trong này uống miếng nước đều muốn hơn 100 tinh lực. Ha <cười> ha. Lúc này có người cười lớn nói Lại là gây nên mọi người một trận cười to Dạng này a, Vậy ta không có tiền Khương Tiểu Bạch rất bất đắc dĩ thu về chính mình tinh lực tạp Vậy Tiểu Bạch Hương để nếu như ngươi muốn đặt cược mà nói Ta có thể mượn ngươi Lúc này Giang tả sinh từ bên trong đi ra Lúc đầu hắn ngay ở chỗ này chủ trì sự vụ Nghe phía bên ngoài tiếng cười hắn liền bị hấp dẫn tới Nhìn thấy Khương Tiểu Bạc quấn cảnh này. Hắn tự nhiên muốn ra tay giúp đỡ. Không nói nịnh nọt Khương Tiểu Bạc có thể nịnh nọt Việt Sơ tình cách tầm quan hệ này. Chính là Khương Tiểu Bạc có tự tin này. Hắn cũng chuẩn bị đánh cược một lần. Dù sao bất quá là một chút tiền mà thôi. Hắn hiện tại kinh doanh cũng không phải là tiền. Mà là người. Lại nói. Khương Tiểu Bạc sở dĩ bị người coi thường. Cũng là bởi vì hắn yêu cầu. Vừa mới tại Khương Tiểu Bạch thử xe trước đó. Hắn để Khương Tiểu Bạch không nên quá hiển lộ kỹ thuật. Dạng này hắn thì càng lạnh hơn. Tốt ai Làm nhà cái. Đương nhiên muốn thông sát. Hắn không cảm thấy Khương Tiểu Bạch có thể thứ nhất. Nhưng hơi gần phía trước một chút sẽ không có vấn đề gì. Mà bây giờ tình huống. Đoán chừng tất cả mọi người sẽ chỉ hạ hắn là cuối cùng mấy tên kia. Đến lúc đó. Chỉ cần Khương Tiểu Bạch thứ tự gần phía trước một chút. Những này tiền đặt cược chẳng phải đều muốn bị hắn cho ăn vào đi. Bất quá. Vì không để cho mọi người cảm thấy hắn đây là đang hố mọi người. Hắn hay là mở một cái cược ai để nhất cục. Người hạ cục này hẳn là sẽ tương đối nhiều. Không cần cho ta mượn. Đem ta lần này xuất tràng phí cho ta là được rồi Lần thứ nhất không cần ngươi cho thêm Mười phẩy nhìn liền đủ Có mười phẩy nhìn này Vậy ta đây 121 điểm cũng có thể áp lên đi Khương Tiểu Bạch lại một lần nữa xuất ra chính mình tinh lực tạp Xin nhờ Người ta nơi này ít nhất mười phẩy nghìn. Nói là mười phẩy nghìn là nhỏ nhất đơn vị Ngươi hơn 100 điểm tinh lực này Làm sao còn có ý tốt lấy thêm ra tới. Đương nhiên có thể cho Tiểu Bạch Huyên để ghi lại tiền đặt mươi 10,121 điểm. Giang tả sinh vừa cười vừa nói. Lúc đầu hắn cũng không có cứng nhắc quy định chuyện này. Mà tin tưởng coi như mở tiền lệ này. Người khác cũng sẽ không đuổi theo. Dù sao nơi này đều là người có thân phận. Bọn hắn nơi nào sẽ giống như Khương Tiểu Bạch không biết xấu hổ như này. À... Sai, là giống như hắn thoải mái Tiểu bạc huyên đệ Muốn hay không đi nhà để xe nhìn nhìn lại Bên trong có phòng nghỉ Còn có một số tư liệu Còn có xe cần điều chỉnh mà nói Cũng có thể cùng người phía dưới nói một chút Giang tạ sinh tiếp tục nói Cũng được, vậy ta đi Khương tiểu bạc gật gật đầu theo một cách hạ nhân tiến đến nhà để xe Anna Tài Khương Tiểu Bạch sau khi đi liền đi tới Giang Tạ Sinh bên người hỏi Giang Tạ Sinh tên không biết xấu hổ này ngươi làm sao lại gọi hắn tới làm lái xe ngươi có phải hay không có mục đích khác ta nơi nào có mục đích gì à chính là không muốn để cho mọi người cảm thấy không thú vị gia tăng một chút khuôn mặt mới. Giang tạ sinh cười cười tốt a, ta còn có một cách mục đích nhỏ, chính là để cho các ngươi đều thua tiền Ta nói Giang đại thiếu Người mới này là ngươi chuẩn bị dùng để làm cho người bật cười sao hiệu quả này cũng không tệ Ta vừa mới đều nhanh muốn cười chết rồi Đúng vậy a, tiểu tử kia thật sự là khôi hài Giang tạ sinh mỉm cười Nói ra Có thể làm cho mọi người cười cũng là một chuyện tốt bất quá mọi người đối với vị tiểu bạc hương đệ kia muốn khách khí một chút, nói không chừng về sau muốn mình bở hắn. hắn là ai khương tiểu bạc cái tên này giống như rất quen thuộc a, một người nói ra, quen thuộc liền không có sai. hắn trước kia chính là một cái danh nhân, gần nhất danh khí càng lớn. trước mấy ngày hắn tại trong việc gia niên thí thu được đệ nhất, một người khác nói tiếp. Việt gia niên thí thứ nhất cũng không tính là gì đi. Lần này không có việc sơ tình. Cũng không có gì đặc biệt đáng nhắc tới nhân vật. Đúng. Khương Tiểu Bạch không phải liền là việc sơ tình tiện nghi đệ đệ. Trước đó người kia nói. Không sai. Hắn chính là việc sơ tình tiện nghi đệ đệ. Ai cũng biết hắn là một phế vật thiên phú rất bình thường. Nhưng không biết tình huống như thế nào. Hắn mấy tháng gần đây đột nhiên sống biến thành người khác sống như. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Từ cấp một tinh đồ đều tinh binh chỉ là ngắn ngủi hơn hai tháng một điểm thời gian. Vấn đề này ngược lại là có chỗ nghe. Nhưng cái này cũng không biết có phải hay không tạo thế. Giang Đại Thiếu sẽ không bởi vì cái này mà nhìn chúng hắn đi. Trong này những người này. Đối với một cái tinh binh còn hoàn toàn không để vào mắt. Thiên tài bọn hắn cũng gặp nhiều. Nếu như vậy liền muốn mình bợ, Bọn hắn cũng quá điều giới Tự nhiên không phải Trọng yếu nhất chính là Ta tận mắt nhìn đến Việt sơ tình thái độ đối với hắn Rất không tệ Bọn hắn tính toán không phải chi em ruột Cũng giống vậy là tỉ đệ Việc sơ tình tính cách gì Các ngươi hẳn là cũng biết Cho nên lời kế tiếp Ta cũng không cần nói Các ngươi hẳn là hiểu ý tứ của ta đi Giang tạ sinh nói ra Minh bạch chúng ta minh bạch còn tốt Ta vừa mới không có uống nước muốn 100 tinh lực Đám người lúc này đều nhìn về người uống nước muốn 100 tinh lực này Người kia lập tức im lặng Bất quá cũng là không phải rất để ý Dù sao đây chỉ là nói có khả năng mà thôi Người ở chỗ này Bao nhiêu sẽ vì chuyện như vậy mà ưu sầu Bất quá Hắn hay là quyết định chờ chút nói chuyện với Khương Tiểu Bạch biểu thì ấy náy loại hình Để phòng vạn nhất Mà mặc dù nói đám người cảm thấy Khương Tiểu Bạch cần lôi kéo Nhưng cách này cùng kỹ thuật lái xe không quan hệ Đặt cược tình huống hay là giống như trước đây Cho dù là Khương Tiểu Bạch lòng tin tràn đầy hạ hơn một vạn một điểm tinh lực Lúc này Khương Tiểu Bạch tiến vào nhà để xe đằng sau Đầu tiên vào mắt là hàng xe đua kia tiếp lấy liền thấy một hàng kệ tinh lực xa linh kiện sắp xếp phương đặt ở trên kia cuối cùng nhìn thấy chính là một đám người chuyên nghiệp viên ngay tại cho xe làm các loại kiểm tra cùng sửa chữa giờ này khắc này khương tiểu bạch còn chứng kiến mấy chiếc mười phần thảm liệt xe ngay tại bọn này giữ gìn nhân viên thủ hạ tiến hành sửa chữa phục hồi như cũ những xe này làm sao làm thành dạng này khương tiểu bạch đi vào bên cạnh những xe kia Nhìn một lúc sau có chút không phải rất rõ ràng mà hỏi thăm Đây đều là tranh tài thời điểm lật xe xung đột nhau hạ nhân cùng hắn đồng hành kia hồi đáp Đụng nhiều người như vậy biết lái tham gia thi đấu đảo thành bộ dạng này Xem ra những xe này tay trình độ không thế nào cao ạ Khương Tiểu bạch một bên cúi đầu xem xét Vừa nói Một siêu phẩm cô nan của lão ai IP Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 50 là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật trên quy tắc này là có thể va chạm xe cổ khác Áp chế những người khác ký xào Cũng là rất trọng yếu Đồng hành hạ nhân nói ra À Thì ra là như vậy Trách không được những vết đụng này có thể như vậy Quả nhiên là cường giả thế giới Ngay cả xe đua quy tắc cũng có thể dạng này có tiến công tính Khương Tiểu Bạch từ tốn nói Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng cái này Ngươi ở phía sau ở cuối xe liền sẽ không bị đụng Hạ nhân kia nói ra Những linh kiện này bị thay thế đều xử lý như thế nào Lúc này Khương Tiểu Bạch cũng không có quan tâm tên hạ nhân này nói cái gì Nhìn xem những linh kiện này bị thay đổi Có chút tổn hại cũng không phải rất nặng Hoàn toàn có thể chữa trị. Nhưng thật giống như đều muốn bị coi như phế phẩm một dạng. Đó là đương nhiên là mới có thể tại trong kho phế phẩm đến lúc đó sẽ cho người đến xử lý. Hạ nhân kia nói ra. Mang ta đi nhìn xem phế phẩm nhà kho. Khương Tiểu Bạch lập tức nói ra. Nơi này cao đương như vậy. Vậy phế phẩm tự nhiên cũng liền hạng sang. Vừa vặn gần nhất thiếu linh kiện đến nghiên cứu cơ quan thuật. cái này nếu là có một đống phải xử lý mà nói. Vậy thì thật là tốt có thể lợi dụng một chút. Cách này, ngươi không cần đi xem một chút tranh tài ghi chép cùng đường đua tư liệu. Hiện tại chuyện này trọng yếu hơn. Hạ nhân kia nói ra. Không cần, những chuyện này với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Khương Tiểu Bạch Thờ ơ nói ra. Đã ngươi kiên trì, vậy ta liền dẫn ngươi đi phế phẩm nhà kho. Hạ nhân kia trả lời. Hắn lúc đầu cũng không thấy đến Khương Tiểu Bạch có hy vọng đến lúc đó thua không phải càng tốt hơn. Phí phẩm nhà kho rời nhà để xe này là rất gần. Chính là một cái hành lang khoảng cách mà Khương Tiểu Bạch có chút ít thất vọng. Nhà kho phí phẩm này cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy phí phẩm linh kiện Nghĩ đến người khác cũng không phải quanh năm không xử lý. Tích lũy thời gian hẳn không phải là rất nhiều. Tự nhiên cũng liền tương đối ít. Bất quá Cái này thiếu cũng là tương đối Trên thực tế những thứ kia cũng không ít Có mười mấy chiếc tàn phá tinh lực xa Đây là trăm phần trăm đã báo hỏng vô dụng Còn có một cái bị chất đống linh kiện đống xác Có cái mười mấy mét khối Tính không ít Xe đua quả nhiên là luôn luôn đốt tiền hạng mục Nhất là loại xe đua còn có thể va chạm vào nhau đối phương này Vẹn vẹn nơi này linh kiện Đều có thể lắp ráp làm ra trên trăm chiếc xe. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nếu có thể dùng. Lúc này, Thương Tiểu Bạch đã nghĩ kỹ xử lý như thế nào thắng tới tiền ba điểm thời gian. Trên bình đài nguyên bản quảng trường đã bị hàng rào cách trở ra một con đường. Con đường này kết nối với đường đua cửa ra vào. Đường là bất quy tắc. Ở giữa lớn trước mặt từ từ biến hẹp. Dạng này thiết kế nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là vì lúc bắt đầu Tất cả mọi người có thể cùng lúc xuất phát Bọn hắn nhưng không có cuộc thi xếp hạng Tám chiếc xe song song đậu ở chỗ đó Mà xe đã khởi động chỉ còn chờ trước mặt lệnh kỳ huy động Lệnh kỳ vung lên Xe giống như mũi tên hướng về phía trước bắn ra ra ngoài Tăng tốc độ là thẳng tắp lên cao Từng chiếc xe đua đều tranh nhau chen lẫn hướng về đường đua cửa vào phóng đi Ai cái thứ nhất tiến vào liền sẽ thu hoạch được ưu thế cực lớn Chờ chút Làm sao còn có một chiếc xe không nhúc nhích là xe Khương Tiểu Bạch Hắn chẳng lẽ ngay cả khởi động đều không biết A đám người lập tức phát hiện Xe này là xe số 8 Cũng chính là xe Khương Tiểu Bạch Mà lúc này đây Mọi người trong lòng cảm giác đầu tiên chính là Khương Tiểu Bạch hắn căn bản không biết Đây quả thực quá buồn cười Gia hỏa không biết xấu hổ này thật sự là quá khôi hài. Anna lúc này nhịn cười không được. Cái này thật có điểm khôi hài. Nhưng hắn hẳn là cũng không đến nổi ngay cả cái này cũng sẽ không đi. việt nhân diệt giờ phút này ngược lại là nói một câu khó được lương tâm nói. Đúng vậy a. Như thế nào đi nữa. Cũng hẳn là sẽ khởi động a. Có phải hay không xe xuất hiện vấn đề không sai. Chính là xe xuất hiện vấn đề. Khương tiểu bạch xe cũng không biết là có người cố ý. Hay là vừa vặn trùng hợp như vậy. Có một cách linh kiện nhỏ buông lỏng. Mà bây giờ trọng yếu nhất chính là chữa trị linh kiện này. Loại buông lỏng này. Chỉ cần vận dụng tinh lực đem hắn làm chính. liền xe con đều không cần hạ. Vướng víu. ngươi đang làm cái gì Việt nhân kiệt ở một bên quát. Nói thế nào cũng là Việt gia vướng víu. Bị trò mèo quá lớn Sẽ tai họa viện ra Không có gì Chính là để bọn hắn 30 giây Giống nhau là để nhất Khương Tiểu Bạch mở ra cửa sổ Vừa cười vừa nói Nghe được Khương Tiểu Bạch lời nói đằng sau Tất cả mọi người ở trong lòng khinh bỉ hắn Phỉ nhổ hắn Đây cũng quá vô sỉ Lại còn nói để cho người khác Người khác cần ngươi để sao tốt Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật Khương Tiểu Bạch xe xông về phía trước. Tăng tốc độ lên cao kia để ở đây người nguyên bản khinh bị hắn phỉ nhổ hắn. Lập tức thu hồi ý nghĩ. Loại tăng tốc độ này đã đem xe đua này cực hạn tính năng đều phát huy ra. Có thể làm được cái này. Tuyệt đối không phải lái xe bình thường. liền loại ra tốc này. liền có thể đem 30 giây truy hồi mấy giây. Đương nhiên. Nói là bình quân giá trị Mà đỉnh tiêm Tối đa cũng chính là một hai giây mà thôi Tại loại cấp bậc này Không phải mấy giây đều là mấu chốt Rất nhanh Khương Tiểu Bạch xông vào đường đua Cũng muốn lập tức đến cái thứ nhất đường sẽ Giờ này khắc này mặc dù không đến mức phanh lại giảm tốc độ Nhưng cũng hẳn là đình chỉ tinh lực chuyển vận Tự nhiên giảm tốc độ một chút Sau đó qua đường rẽ này Nhưng lúc này Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện Khương Tiểu Bạch xe hoàn toàn không có giảm tốc độ Một mực duy trì cực hạn tốc độ Phóng tới đường rẽ Xong Hắn có phải hay không sẽ chỉ ra tốc Sẽ chỉ trực đạo đám người đột nhiên có ý nghĩ như vậy phảng phất nhìn thấy Khương Tiểu Bạch tiếp tục nữa Nhất định sẽ xông ra đường đua Sau đó lật xe lăn xuống núi Đường đua bên ngoài nhưng chính là vách núi Mà lúc này Mọi người thấy xe tải chưa đi đến tiến vào khúc ngoặt đảo rất xa khoảng cách Xe liền trích đi ra Cả chiếc xe tải trong cao tốc ngoặt vào một cái Ngay tại trong đường rẽ xoay người lại Tiếp tục hướng phía trước phóng đi Toàn bộ quá trình đều không có để xe rời đi đường đua Cũng đem đường đua độ rồng hoàn toàn lợi dụng tới. Nếu như giờ phút này có một chiếc xe trong này mà nói. Hắn cũng vô pháp tiến hành chuyển biến như này. Bởi vậy. Cách này cũng chỉ có thể ở đơn độc thời điểm đi làm. Vượt qua thời điểm. Đây là không thể nào làm được. Mà chuyển biến này lại để cho hắn giảm bớt mấy giây thời gian. Thỏa nhạ. Thao tiểu tử này tốt châu a. Ai mẹ hắn nói hắn là một cái thái điểu người mới. Toàn bộ chàng diện oanh động đứng lên. Cái này khiến Giang tạ sinh cảm thấy hết sức vui mừng. Cũng cảm giác rất thoải mái. Thấy không? Lão tử áng mắt không phải là các ngươi có thể so sánh đi. Lão tử nói tiểu tử này có thể. Tốt à. Kỳ thật lão tử cũng không nghĩ tới. Lúc đầu chẳng qua là cảm thấy có thể. Hiện tại là phi thường có thể siêu đi lên. Siêu đi lên lúc này. Một đám mê xe bắt đầu cuồng nhiệt. Bọn hắn quên đi chính mình đặt cược, Nhìn xem Khương Tiểu Bạch xe tải trên đường đua tiến hành các loại không thể tưởng tượng nổi động tác. Bọn hắn đã triệt để bị chinh phục. Rất nhanh. Khương Tiểu Bạch liền vượt qua thứ bảy. Đem thời gian cho đổi trở về. Tiếp xuống hắn bài vị bắt đầu một chút xíu lên cao. Rất nhanh liền đi tới thứ ba Trước mặt tốc độ của hai người quả nhiên không tầm thường Hai người bọn họ đem thứ hai tập đoàn bỏ rơi có chút xa Khương Tiểu Bạch cùng bọn hắn trinh lệch tối thiểu nhất còn có 10 giây Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 51 sánh thoát nước bẻ cua lúc này Đường đua đã qua nửa Muốn đuổi trở về thời gian là càng ngày càng ít Nhưng vì thứ nhất Hắn muốn không thèm đếm xìa Xe của hắn đột nhiên lại tăng tốc độ Hắn đã kiểm tra xe này Đề cao xe này cực hạn vẫn có thể ra tốt Nhưng loại cực hạn này đằng sau Xe sẽ rất khó kiên trì bao lâu Mà hắn đem cực hạn đề cao đến vừa vặn có thể kiên trì đến sông phá điểm cuối cùng thời điểm Lúc kia Xe này xe báo hỏng. Báo hỏng liền báo hỏng. Dù sao không phải ta. Trọng yếu nhất là đệ nhất. Không phải đệ nhất. Ta liền muốn thua tiền loại cực hạn này tăng lên những tinh lực xa này đều là có chốt mở. Phía trước đệ nhất đệ nhị xe cũng sẽ có. Nhưng bọn hắn không dám sớm như vậy mở ra. Bởi vì sợ gặp qua không được đoạn thời gian. Đồng thời. Bọn hắn cũng không biết cực hạn ở nơi đó. Cũng không dám tăng lên quá nhiều. Phương diện này Khương Tiểu Bạch sẽ chiếm chút lợi lộc Bất quá. Tiện nghi này sẽ bị xe tính năng cho triệt tiêu mất. Dù sao Khương Tiểu Bạch xe đua yếu nhược một chút. Để nhất để nhị hai vị kia. Xe đua là định chế đỉnh cấp mặt hàng. Ai? Cuối cùng vẫn là cần nhờ lão tử kỹ thuật để đền bù từ từ. Khoảng cách càng ngày càng gần. Khoảng cách này không chỉ là cách điểm cuối cùng khoảng cách. Càng là thương tiểu mạch cách để nhất khoảng cách. Hiện tại chỉ còn lại có cái cuối cùng đường sẽ, Mà lúc này. Để nhất để nhị mạch khách cùng thư mã ngay tại tranh đoạt cuối cùng này đường sẽ. Ai thua ai thắng liền nhìn cuối cùng này đường sẽ. Cuối cùng. Thư mã lấy cực kỳ yếu ớt ưu thế chiếm cứ bên trong làn xe. mà bên ngoài làn xe thì là mạch khách hai chiếc xe cơ hồ là đi song song nhưng trong làn xe ưu thế là không thể xóa đi vậy mà lúc này tại hai người chiếm làn xe thời điểm ngay cả nửa chiếc xe đều chen không vào không gian đường rẽ vậy mà rất thần kỳ xuất hiện một chiếc xe chiếc xe này nghiêng người thẳng đứng lấy tại trên ránh thoát nước chuyển biến đi qua hưu một tiếng Đi qua ránh thoát nước bẻ cua mạch khách cùng thư mã lúc này ngây dại. Bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua còn sẽ có thứ ba chiếc xe xuất hiện. Đồng thời còn lấy phương thức như vậy vượt qua bọn hắn. Bọn hắn lúc này chỉ muốn một vấn đề. Xe này là từ đâu xuất hiện? Tại trong trận đấu hai người. Tự nhiên không có khả năng biết Khương Tiểu Bạch ở phía sau sáng tạo kỳ tích. Cũng không biết hiện tại toàn trường đều tại vì Khương Tiểu Bạch gieo họ Điên cuồng gầm rú. Cám ơn các ngươi duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng khương tiểu mạch sông phá điểm cuối cùng. Lấy để nhất tư thái đi xuống xe. Lại một lần nữa nói lên câu nói này. Việt nhân Việt cùng Anna ba người lại một lần nữa nghe được câu này thời điểm. Cảm giác trong lòng là hoàn toàn khác biệt. Mới đi qua một chút như thế thời gian. Đồng dạng lời nói. Đồng giảng Đồng dạng người. Vậy mà lại có như thế lớn chuyển biến. Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch lúc này. Có người bắt đầu kêu lên tên Khương Tiểu Bạch. Mà mặt khác đều như thế bắt đầu kêu. Toàn trường chỉ có một thanh âm này. Điên cuồng mà nhiệt tình. Lái xe khác lúc này cũng đều đến. Trong đó ba quát mạch khách cùng thư mã. Bọn hắn lúc này gặp dĩ vãng khác biệt đãi ngộ. Bọn hắn bị lạnh nhạt. Cái này khiến trong lòng bọn họ rất là thất lạc. Tò mò nhìn Khương Tiểu Bạch. Tiểu Bạch huyên đệ. Ngươi thực sự quá thần kỳ. Vượt qua tưởng tượng của ta. Chúng ta đến bên trong đàm luận Giang Tạ Sinh rất là vội vàng từ bên trong đi ra. Sau đó lôi kéo Khương Tiểu Bạch tiến vào. Đối với Giang Tạ Sinh hành vi. Ở đây đại đa số người đều hiểu. Cũng biết hắn muốn cùng Khương Tiểu Bạch nói chuyện gì. Khẳng định là muốn cùng Khương Tiểu Bạch ký điều ước dài hạn. Muốn trường kỳ hợp tác. Điều ước dài hạn. Đó là không có khả năng. Ta chỉ là tới chơi chơi. Ta chủ yếu nghề nghiệp là tinh võ giả. Về sau ta có sảnh còn sẽ tới. Nhưng suất tràng phí rất đắt. Khương Tiểu Bạch cự tuyệt điều ước dài hạn. Hắn cũng không muốn làm nghề nghiệp lái xe. Suất tràng phí không có vấn đề. Nhất định là tiêu chuẩn cao nhất Lần này suốt tràng phí cũng giống như vậy Không phải chỉ là để mười phẩy nhìn Giang tạ sinh lập tức nói ra Hôm nay coi như xong ta vừa vặn muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch khả năng còn muốn chiếm ngươi một chút tiện nghi Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói Giao dịch gì Giang tạ sinh lập tức hỏi Ta muốn ngươi trong kho phí phẩm tất cả mọi thứ Lần này ta cược thắng tiền Coi như là mua những vật kia tiền. Thế nào Khương Tiểu Bạch hỏi. Cách này không có vấn đề. Lần này coi như ta đưa cho ngươi. Ngươi thắng tiền là của ngươi. Giang tạ sinh nói ra. Trong kho hàng phế phẩm đồ vật là có giá trị. Khả năng vẫn còn so sánh 10 vạn tinh lực nhiều. Nhưng chút tiền ấy với hắn mà nói. Chút lòng thành. Trọng yếu nhất chính là có thể hợp tác với Khương Tiểu Bạch lên. Không cần đưa ta, chúng ta đây là giao dịch, ta không thích nợ người nhân tình cái này khó trả nhất. Khương Tiểu bạch lắc đầu tự tuyệt nói. Nếu dạng này, vậy ta tự nhiên không thể miễn cưỡng Có muốn hay không ta giúp ngươi đưa đến việt ra giang tả sinh cũng biết được thu phóng. Sẽ không quả thực là đòi người ghi nợ ăn tình. Như thế một lần cũng chính là một lần. Đằng sau người ta liền sẽ kháng cử ngươi. Đưa việt ra làm gì? Ta đã rời đi Việt ra. Hiện tại ta có một chỗ phòng ở. Thành Nam Lăng Vân lộ số 18. Cho ta đưa đến nơi này tới. Khương Tiểu Bạch nói ra. Hắn đã lấy được đại lão ra biệt viện. Khế đất khế nhà giao cho Việt Kiều Vân đảm bảo. Chìa khóa cũng cho bọn hắn lưu lại một thanh. ngươi đã rời đi Việt ra Lăng Vân lộ số 18. Cách này tựa như là Việt Vinh Sương phòng ở. Đây chính là tốt phòng ở. Hắn thật đúng là bỏ được cho ngươi. Cũng thế. Muốn lôi kéo ngươi. Giang tạ sinh ngẩn ngơ. Nghĩ đến Khương Tiểu Bạc thân phận. Rời đi Việt xa cũng coi là bình thường. Nhưng coi như rời đi. Kỳ thật hắn còn tính là người Việt xa Đó là một kiện giao dịch. Tốt. Chúng ta sự tình cứ như vậy quyết định. Ta đi trước phế phẩm nhà kho lấy chút đồ vật. Lập tức liền trở về Đồ vật tốt nhất hôm nay cho ta trở tới đây Khương Tiểu Bạch nói ra Sau đó liền đi phế phẩm nhà kho cầm đồ vật Hắn muốn trước lắp ráp một cái tân A Sở đi ra Sau đó treo máy tu luyện Dùng A Sở đến xử lý linh kiện Giang Tạ Sinh cũng lập tức sắp xếp người đem đồ vật vẫn đi qua Lấy năng lực của hắn Những vật này đêm nay liền có thể đưa đến lăng vân lộ số 18 Khương Tiểu Bạch cầm một dương vật liệu Đi vào giao lộ Muốn ngồi xe lúc trở về Phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng ngươi chính là trong tinh lực tạp của hắn Đã không có tinh lực Mặc dù tinh võ giả rất nhiều sao lực Nhưng tinh lực cần chuyển hóa mới có thể trở nên tinh khiết Mới có thể tiến nhập tinh lực tạp Hắn làm không được Đồng thời, hắn cũng không muốn làm như vậy, đem tinh lực chuyển vận, vậy liền cần thời gian đến khôi phục, này sẽ kéo chậm tu luyện. Đồng thời vạn nhất tại tinh lực không có khôi phục trước đó, gặp được sự tình gì, vậy thì phiền toái. Chạy về đi thôi, cũng không tính rất xa đối với tinh võ giả tới nói, không tính là gì. Bang bang! lúc này đằng sau tới một cỗ tinh lực xa cái này khiến khương tiểu bạch hai mắt sáng lên lộ ra khuôn mặt tươi cười lại là ngươi chúng ta lại gặp mặt a thật sự là hữu duyên a có phải hay không đi vương đô tiện đường mang ta đoạn đường ngươi cũng đã lên xe ngươi cảm thấy hỏi cái này chút có ý nghĩa sao việt nhân kiệt rất muốn nói khương tiểu bạch ngươi đồ không biết xấu hổ này nhưng lúc này hắn biết không thể Bởi vì ngồi phía sau hai vị đều đối với Khương Tiểu Bạch rất có hứng thú. Là các nàng phát hiện Khương Tiểu Bạch. Đồng thời để hắn dừng xe. Bằng không. Hắn làm sao lại cho Khương Tiểu Bạch lên xe cơ hội. Một siêu phẩm cô nan của lão ib thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì.